Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chuyện dần xuống xe Sáng ngày mai, Thiệu sẽ dậy sớm Vĩnh viễn dã từ căn phòng này Dã từ thằng hàng xóm lắm mồm Rồi từ nhà kích phôn về Trả nhà cho chủ Hôm sau mới hơn 8 giờ Thiệu đã có mặt ở nhà kích Gã thích kích đang ngồi bên thách cà phê sữa nóng Vừa hút thuốc vừa đọc báo Thiệu hỏi Anh cũng đọc phụ nữ đêm nay của thằng cha Vũ Đình Huỳnh à Kích ngẳng lên Đọc chứ, sao Bộ ông không ưa Vũ Đình Huỳnh à Thiệu tự pha cà phê cho mình và lên tiếng Nhưng mà tờ báo của thằng Trang Huỳnh lập trường không dứt khoát Kích gấp hẳn tờ tạp chí đặt sang bên cạnh nhìn Thiệu Ông và ông Huỳnh có thù oán gì không Thiệu vội phân trần Đâu có tôi chỉ nói về lập trường quốc gia chân chính mà thôi Chuyện cá nhân tôi gác bỏ một bên Kích cười nhìn thẳng vào mắt Thiệu Chắc không đấy Cái đó thì phải xét lại Hội kích mấy qua Thiệu có cái huynh hoàng tử đắc của người đi trước lại nắm quyền chủ tịch hội Việt Kiều, nên giấy bắt Thiệu, kích chỉ là thằng nhà quê chưa có kiến thức gì tại hải ngoại. Bây giờ thì tâm trạng Thiệu đã đổi khác, gã không giấu nổi mặc cảm thua kém, nói chuyện với kích mất hết cả cái hung hăng của mấy năm về trước. Kích đột ngột nói: "Mấy năm nay ông ồn ào quá, tôi không theo sát ông nhưng tôi biết về ông. Từ vụ ông thất bại hội Việt Kiều, ngay cả chuyện ông thất tình vụ ông bị đánh" Ông mất việc là và mới đây là cuộc tuyển lựa hoa hậu bất thành. Thiệu chố mắt nhìn kích kinh ngạc đến sợ hãn. Gã đoán rằng kích cũng đã biết gãi là tác giả những bức thương đặc danh chuyên trục mũ thiên hạ. Nhưng kích chưa tàn nhẫn đến độ nói ra điều đó. Thiệu há mồm ngó kích rồi run run đốt điếu thuốc. Kích tiếp. Chẳng phải riêng tôi đâu. Thành phố này ai cũng biết rõ về ông. Nhưng chẳng lẽ người ta lại nói cho ông nghe. Và vì người ta không nói, ông cứ tưởng người ta không biết. Thiệu tái mặt á khẩu. Kích khổ sở nói tiếp. Ông xưng lật, đại quý tiểu đàn phó cùng đơn vị với tôi, làm tôi kẹt cấm. Mỗi khi có người hỏi tôi về ông, tôi không biết ăn nói thế nào. Kích nhìn đồng hồ đứng dậy. Tôi phải đi bây giờ. Ông ở nhà dọn đồ đạc, tôi ghé đen tiết rồi vào sở làm luôn. 5 giờ chiều tôi mới về. Kích vào phòng lấy cà vạt và áo jacket. Anh trở ra đứng trước gương và bảo Thiệu. Chiều gặp lại. Thiệu đứng người nhìn theo Kích vừa xấu hổ vừa quất ức. Giả như có tiền hoặc có nơi nào khác nương tựa Thiệu sẽ khăn gói đi ngay Để đừng phải trông thấy mặt kích bao giờ nữa Nhưng thiệu đang lâm vào bức đực cổ Kích có nói nặng hơn thế nữa Cũng đã đành cắn răng mà chịu Nghĩ tới vợ chồng ông hàng xóm giờ này Đang nóng lòng chờ thiệu về Để túm đấy đòi tiền Thiệu thở dài lắc đầu Quể hoài đứng dậy vào bếp Mở tủ lạnh tìm nước uống Thôi trời đã không chiều lòng thiệu Bởi ở đời dù khéo gian dối đến đâu Thì cũng có ngày phải lộ ra bộ mặt thật Thiệu đành nuốt hận tá túc ở đây Chấp nhận mồ yên mã đẹp bên cạnh kích một thời gian Rồi sẽ tính sau, sẽ tìm cơ hội tái xuất sang hồ Thiệu nhớ có lần Phùng Tử Đan đã nêu ra một câu đáng suy nghĩ Trong buổi họp ban chấp hành lúc đang thông báo từ chức Đan hết sức than phiền về những vụ trục mũ trong cộng đồng và kết luận Cái khổ của chúng ta hiện nay là chúng ta đánh giặc ở một chỗ không có giặc Thành ra cứ phải chế ra giặc để có mục tiêu mà tấn công Tôi để ý thấy trong 100 trăm vụ tố giác Thực chất cả trăm phần trăm Đều chỉ là vu khống là trục mũ Giặc không hề hấn chút nào Bởi nhiều người chống cộng để hạ giận Để phu trương Chứ không nhằm gây tác hại cho địch Và lại xét cho cùng Những huynh hoang đấu tranh mà bề ngoài tưởng là nhiệt tình chống cộng Kỳ thực chỉ là che đẩy cái mặc cảm tội lỗi Của những kẻ đã không hết lòng đánh giặc Trong cuộc chiến trước bảy năm Thiệu thấy Đan nói rất đúng Nhưng nhận xét của Đan chẳng giáo dục được ai Nhất là những người như thiệu. Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi, Một buổi sáng chớm thu. Tiếng nói chuyện của ông bà thủ ngoài phòng khách, Vọng vào làm đông thức giấc. Nàng thấy hơi lạnh ở ngực, Vội lần tay xuống cài nút áo lại, Đồng thời kéo tấm chăn phủ lên cổ. Mặc dầu đêm qua lên giường rất trễ, Sáng nay thức dậy, đông vẫn không mệt mỏi chút nào. Ngược lại, nàng thấy rõ một cảm giác lâng lâng khoan khoái, Giống như ngày còn bé, Cha mẹ đánh thức vào sáng mùng 1 tết, Chuẩn bị mặc áo mới đi mừng tuổi Đông mở mắt nhìn quanh Trên chiếc giường kê sắt tường bên kia An hạ nằm sấp Co một chân lên Vặt áo kéo theo Để lộ một mảng lưng trần khá lớn Đông tung trăng Ngồi tựa lên tường Nàng thấy quanh mình cái gì cũng lạ cả Và nàng sực nhớ ra Đêm qua Xuân đã về nhà chồng Đông được dọn qua phòng này Ngủ chung tại giường của Xuân Bên cạnh An hạ Nhớ lại bữa tiệc cưới hồi hôm, Đông nghĩ nhanh đến Mãn, người đàn ông rất lạ, tình cờ ngồi cạnh Đông tại bàn tiệc. Thoạt đầu Đông không để ý tới Mãn, nhưng đứa con trai của Mãn làm Đông rất. Lạ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net